chương bốn trăm chín mươi mốt liễu vũ phi rất vui vẻ chương bốn trăm chín mươi mốt bao lì xì mười không không một triệu giật bật cười nghĩ lại cũng thấy phải liễu vũ phi ở nhà họ triệu ăn tết đương nhiên không thành vấn đề nhưng mà tô nhã lấy lý do gì để ở lại nhà họ triệu đây cũng không phải là người nhà họ triệu không cho phép mà là tô nhã tuyệt đối sẽ không đồng ý Mặc dù là thông gia tương lai, nhưng mà bình thường nào có ai? Ăn Tết ở nhà thông gia tương lai, không sao. Ăn Tết cơ bản cũng không chỉ có hai ngày, lại cách không xa nhau. Em đến tìm anh chơi một hai hôm, anh cũng đến tìm em chơi một hai hôm, rồi đi thăm người thân họ hàng gì đó chẳng phải là. Qua năm rồi sao, liễu Vũ Phi nghĩ thấy cũng đúng, nhoẻn miệng cười nói, đúng nha. Có thêm một người thì cảm giác trong lòng cũng thấy khác hẳn Em có cảm giác năm nay mẹ em rất vui vẻ đó Triệu giật cười nói Chẳng lẽ trước đây ăn Tết mẹ em đều không vui Sao, gương mặt liễu vũ phi hiện lên vẻ chua sót Từ nhỏ đến lớn Thực ra nhà em không thích nhất chính là những ngày Tết Dù sao cũng chỉ có hai mẹ con Vắng vẻ lạnh lẽo Tết nhất càng náo nhiệt vui vẻ thì nhà em càng quạnh quẽ hơn. Năm nay mẹ em mong ngóng đến hôm nay trở về nhà, trong nhà cũng cười nói vui. Về, không còn cảm giác vắng vẻ như ngày xưa nữa. Ngập ngừng một lát, liễu vũ phi nghiêng đầu nhìn triệu giật nói, mẹ em còn nói với em trong nhà có một người đàn ông thì. Cảm giác rất khác biệt, vậy mà mẹ em đã xem anh như trụ cột của gia đình em rồi. Trong nhà có một người đàn ông sao? Lời này không có ẩn ý gì, nhưng lại có cảm giác có chút kỳ lạ, chịu giật cười nói, mẹ em thích anh như vậy sao? Trong nhà có chuyện gì thì em cứ việc nói, dù sao cũng là đàn ông, anh sẽ bảo vệ mọi người. Liễu Vũ Phi cười ngọt ngào nói, ừm, um, lời Liễu Vũ Phi nói đều là. Sự thật, trước đây ăn Tết chỉ có hai người phụ nữ. Mẹ nhìn con, con nhìn mẹ. Theo như lời Tô Nhã nói thì trong nhà âm khí quá thịnh, không đủ dương khí nên sẽ cảm thấy điều hưu vắng vẻ. Mặc dù năm nay Triệu Giật cũng không về nhà của cô, nhưng với sự mong đợi gặp nhau lần này cùng với hình bóng trong lòng, giống như là một chỗ dựa vô hình. Bầu không khí trong nhà cũng thoải mái hơn rất nhiều, Liễu Vũ Phi rất vui vẻ cô cảm thấy mặc dù triệu giật là bạn trai của mình nhưng cũng làm cho mẹ cô có một chỗ dựa tâm lý trần mỹ quyên và tô nhã hai người ở trong phòng bếp cười nói vui vẻ triệu Nham thì bưng giỏ rau ngồi lặt rau ở trên ghế sofa phòng khách triệu giật cùng liễu vũ phi thì dán câu đối xuân treo đèn lồng còn có treo một ít đồ trang trí để cho có không khí năm mới trong phòng có người bị chọc tức có người vui vẻ cười rất nhanh một bàn thức ăn ngon đã được bày lên bàn mọi người rửa tay cùng ngồi vào bàn rượu ngon cũng được mở ra tết mà thường sao cũng phải uống chút rượu mới có không khí đúng không buổi chiều mẹ con tô nhã cũng không rời đi hai nhà cùng nhau chơi mạt trượt triệu giật không đánh ngồi sau lưng liễu vũ phi giúp cô bày mưu tính kế Dù sao cũng không ai quan tâm đến chuyện thắng thua, mọi người đều vui vẻ hòa thuận, ăn cơm tối xong, Tô Nhã cùng Liễu Vũ Phi cáo từ. Trước khi đi, Tô Nhã còn phát cho triệu giật một bao lì xì năm mới, Trần Mỹ Quyên cũng phát cho Liễu Vũ Phi một phong bao lì xì thật lớn, phong bao lì xì này không chỉ là lì, xì ngày Tết. Mà còn là lần đầu tiên bạn gái đến tận nhà cha mẹ bạn trai nên cũng gộp chung vào Triệu giật cùng Liễu Vũ Phi đều không có từ chối Dù sao ai cũng không thiếu chút tiền này Quan trọng hơn chính là bầu không khí lúc này Sau khi hai người rời đi Triệu giật và Liễu Vũ Phi cùng nhau nhắn tin Liễu Vũ Phi, tiền ly si gì cho thật lớn nha 10.000 không trăm linh một tệ cái này có ý nghĩa gì sao? triệu giật ha ha mẹ anh thích cô con dâu như em, còn nói là đi vạn dặm chọn được một liễu vũ phi. a gì nói như vậy sao? cái này em thích triệu giật mẹ anh rất thích em, có lẽ sau này có chuyện gì thì anh nhất định sẽ bị mẹ gọt mất liễu vũ cận được sau này dám bắt nạt em em sẽ cáo trạng với gì triệu giật Sao anh có thể bắt nạt em chứ? Liễu Vũ Phi, ai biết sau này thì sao? Hiện tại nói rất hay, lỡ như sau này thay lòng đổi ý thì sao đây? Triệu giật, suy nghĩ lung tung cái gì vậy? Đây là chuyện cả đời, Liễu Vũ Phi, mẹ em cho anh bao lì xì bao nhiêu? Triệu giật, tám không tệ, đây là con số ngụ ý để cho anh một đường phát tài đó, Liễu Vũ Bạt, hì hì, anh chịu thiệt rồi. Triệu giật, kiếm được một người bạn gái đáng yêu và xinh đẹp, không thiệt thòi, không thiệt thòi. Anh cũng sẽ gửi cho em một bao lì xì mừng năm mới nha. Liễu Vũ Phi, được. Chúc mừng năm mới, chúc mừng phát tài. Lì xì mang đến, triệu giật trực tiếp phát cho Liễu Vũ Phi bao lì xì giá trị 88,888. Tham gia group, phố chuyện đọc chuyện chữ mới nhất https://gạch chéo gạch chéo vk gạch chéo daoups/gạch chéo năm bốn sáu bốn chín một chín bảy sáu năm hai sáu ba đóng hoặc đơn để cập nhật sớm nhất các chuyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website